các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quả là đoàn binh bình thường, tự nước, tự lớp dây và nén kịch, nó tỏa ra mùi vị có ma quỷ. Không khí trong viện vì thế bỗng nhiên trở nên u ám lạ thường. Sư phụ cương có vẻ đã biết được điều gì đó, đột nhiên ông lặng thừ thế kéo ra, nhìn hướng đồng tử, chỉ nói câu đến sột. Tiêu Hao chẳng biết rốt cuộc ai đến, đến để làm gì và tại sao lại muốn gây sự với mình. Nhưng anh cũng lộ ra tư thế ứng chiến. Sau đó, Tiểu Hào nhìn hướng đồn tự, anh nhìn thấy trên lồng, trên tường, chỉ đốc ngà, xung xa mười mấy người đầu đội nón sơn. Tiểu Hào cảm giác những người này sao quen mắt đến thế. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. À.